quyện ngôn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên Youtube tiếp Đàm Mai đương 293 ngày 5 tháng 4 vịnh Ripley's. Vịnh Ripley's là nhà hàng hải sản khá nổi tiếng ở Tân Hải, nó nằm ở khu vực trung ổ, tiếp giáp mấy khu chung cư cao cấp là một nhà hàng Trung Quốc chủ yếu kinh doanh hải sản. Rồi Tuấn Vũ sở dĩ chọn nơi này, một là vì nó có nét đặc sắc của Tân Hải, đó là thành phố ven biển, hải sản chính là đặc sản ở đây. Hơn nữa nó mang hương vị Trung Quốc, để xin thưởng thức một chút hương vị hải sản, theo kiểu Trung Quốc. Lành tức tình cùng Loi Tuấn Vũ bước xuống xe, đi vào Vịnh Repos, bước vào cửa xoay, đập vào mắt là thiết kế trang trí xa hoa thanh lịch, Phục vụ chuyên nghiệp ân cần chú đáo, giọng nói ngực ngào khiến người ta vô cùng dễ chịu. Rồi tướng vụ nắm tay lành tử tình và gật đầu với nhân viên phục vụ, nói 309 đã đạt trước nhân viên phục vụ lập tức bấm thang máy, nói với nhân viên phục vụ ở lầu 3 qua tai nghe Tất cả phục vụ vô cùng chú đáo. Lành tử tình thi rằng đã từng nghe nói đến nơi này, nhưng cũng chưa từng đến, không khỏi quan sát xung quanh. Hải sản ở đây không tệ. Lôi Tốn Vũ nhìn nhàng ông cô, dịu dàng nói. Trong dạ dày lãnh tức tình lại một trận cuộn trào. Hai chữ hải sản khiến cô trợn thấy buồn nôn. Sao vậy? Tất mặn khó coi như vậy. Lôi Tốn Vũ thân thiết hỏi. Lãnh tức tình nặng ra nụ cười, lắc lắc đầu. Không có, có thể là do đi thang máy có chút đoán. Lôi Tốn Vũ có chút đăm chiêu nhìn cô, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài. Phục vụ ở đây thật chu đáo, sớm đã có nhân viên phục vụ đón sẵn ở cửa thang máy. Bọn họ đưa cô đến phòng 309. Vừa bước vào phòng, thiết kế trang nhã đã cuốn hút ánh mắt lạnh tự tình. Cả bức tường đều dán giấy màu đỏ sẫm, đều có khắc rỗng hình hoa mẫu đơn vô cùng cao quý trang nhã. Giữa trang nhà là bộ đèn theo kiểu Trung Quốc, ở giữa là chụp đèn hình vuông mô phỏng quốc hạ hoa mẫu đơn. Bên ngoài là châu đèn bằng tre chạm rỗng hình tròn, cảm giác thanh nhã thốt tục vô cùng sinh động. Lành thứ tình vừa bước vào liền rất thích cái đèn kia, hình thức rất độc đáo, nét thật là trông giống như lòng chim. Ha ha, tôi nghĩ cho dù là nhốt mấy con chim, cũng vẫn rất tuyệt. Rồi tống vũ dành dò nhân viên phục vụ, nếu có một đôi vợ chồng người Pháp đến, thì trực tiếp mời đến đây. Nhân viên phục vụ đỏ mặt rời đi. Mình tự tình dễ dàng hiểu được, cô gái này là bị vẻ bề ngoài tấn tú của lôi tuấn vũ hấp dẫn, cho nên mới mặt đỏ tai hồng. Tâm lý của con gái, ha ha. Cô không khỏi nghi ngờ chính mình, vì sao lúc trước khi nhìn thấy lôi tuấn vũ lại không có phản ứng như những cô gái bình thường chứ. Mà là, hình như hắn chẳng qua chỉ giống như đại ca hàng tớ mà thôi. Có lẽ là mấy anh trai bên người mình đều rất xuất sắc, cho nên nhìn mãi thành quen. Hay là con mắt cô có vấn đề? Đang nghĩ gì vậy? Lôi tướng vũ cười, giúp cô cởi áo ác, sau đó treo lên mắc áo. Lệnh tử tình dịu dàng nói, không có gì, chỉ đang nghĩ, vì sao lúc trước em không bị cảm vì anh? Lôi tướng vũ nhìn cô, nhíu mày nói, nói như vậy, em hiện giờ đang bị cảm vì anh? Ác, lệnh tử tình cả kinh xấu hổ cười cười, cô cũng không có ý này nha. Tóc mặn trắng bệ, cô ngượng ngùng vân vê khóc áo, cố đánh trống lảng. Ở đây có chút ngột ngạt, có phải là không có cửa sổ thông khí? Phải không? Để anh xem xem. Bài tốn vũ lập tức xem xét điều hòa, hình như đã mở. Các nhìn là tử tình, phát hiện cô đang né tránh ánh mắt mình, vỡ lẽ cười cười. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. tiên và phu nhân Rosa bước vào. Nhân viên phục vụ lễ phép nói xin chào tiên sinh khách quý đã đến Rồi tuấn vũ vòm miệng cười văng tay với xin chào hỏi với rosa tiếp đó trịnh trọng giới thiệu lãnh tư tình thưa ngài xin và phu nhân đây là lãnh tư tình phu nhân của tôi maxin mở lớn lôi tổng tôi còn nhớ lần trước khi tôi gặp phu nhân của ngài cô ấy vẫn còn độc thân chứ không ngờ lôi tổng ra tay thần tốc như vậy ha ha ha lôi tuấn vũ cũng cười theo nói Xin lỗi ngài xin, lần trước là tôi không nói rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải cố ý giấu giếm. Ồ, thì ra là thế. Xin cười đến xấu xa, thân thiết ôm hôn lạnh tự tình. Lạnh tự tình lén lén trốn sau lưng lôi tuấn vũ, tỏ tai luồn vào nhéo thắt lưng lôi tuấn vũ một cái, tỏ ý kháng nghị. Lôi tuấn vũ không ngờ cô sẽ có hành vi như vậy, kinh ngạc nhìn cô một cái, thấy cô làm bộ như cái gì cũng không biết không khỏi cảm thấy buồn cười. Bốn người ăn vị. Lôi tướng Vũ đưa thực đơn cho Xin để anh ta tỉ chọn vài món. Xin cao léo nói lời từ chối. Vì thế, Lôi Tuấn Vũ liền chủ động gọi vài món đặc sắc ở đây. Hải xăm công phu, bào ngư cực phẩm, rau trộn tứ bảo, tòa điệp nướng nấm. Lôi tướng Vũ gọi một lèo mười món ăn. Xin ngồi nghe liên tục tô tai, nói Lôi tướng Vũ không cần quá phô trương. Mà lạnh tư tình vừa nghe, thấy từng món từng món hải sản, tóc mặn cũng càng ngày càng trắng. Nhân viên bán hàng nhiệt tình bưng trà rót nước cho bọn họ. Rosa là một người đẻo phương tay điển hình, tóc màu hạt dẻ chảy ra sau đầu, dáng vẻ rất năng động. Người này xem ra rất hòa nhã, trên mặt luôn mang theo nụ cười, khu miệng rộng lộ ra hàm răng trắng bóng. Tiếng trung của Xin thật ra rất lô lóa. Có lẽ là do ở lại Trung Quốc khá lâu rồi, không tháng qua lại cũng khá nhiều, nhưng Rosa thì khá. Cô ta chỉ biết mấy câu đơn giản đại loại như, xin chào, cảm ơn. Lệnh tự tình ngay từ lúc bắt đầu đã phát hiện ra tình huống này, khi bọn họ đang nói chuyện. Tiên còn thỉnh thoảng cúi đầu giải thích gì đó với Rosa. Rosa thì chỉ mỉm cười gật đầu. Vì thế, lệnh tự tình lập tức liền dùng tiếng Pháp nói chuyện với Rosa. Tiên Thành nói những câu như Cô rất xinh đẹp, cười lên rất đẹp. Nghe thấy lành tự tình có thể nói tiếng Pháp lưu loát. Rosa rất kinh ngạc, mà cũng rất hứng thú. Cứ kéo tay lành tự tình nói chuyện không ngừng. Chỉ chấp lót sao, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn bước vào và lên trên bàn. Rồi tuấn vũ lịch sự cười nói Ngài xin, hôm nay chỉ là một bữa cơm đạp bạc. Ngài có thể nếm mặn tôi và phu nhân răng lấy làm vinh hạnh. Anh xá một hồi bắt đầu vào tiệc. Thành tất tình rừng rác nhìn một bàn đầy hải sản nóng hổi kia trong dạy dày lại cuộn tràm ảnh liệt. Lời tổng vũ thấy cô không động đũa cẩn thận đào một hồi cơm trộn hải sản trước mặt cô lại làm cô cao mài nhăn mặt. Rosa lặng lặng ghế sắt tin cười nói Anh xem, loại tổng nhà người ta đối với phu nhân thật tốt. Tin cũng dơ ngón tay cái lên Bệnh tử tình xấu hổ cười cười, không muốn làm mọi người mất hứng liền cố nén khó chịu, cuối đầu ăn một miếng cơm. Trường 294 Ngày 5 tháng 4 Những dấu hôn kia Một mùa tanh đột nhiên từ mũi truyền đến sau đầu. Bệnh tử tình dường như là phản xạ có điều kiện, trong giải dày liền bắt đầu cuộn trào dịch vị nản tất nên hoàn toàn không thể khống chế, quay vàng chạy vào phòng vệ sinh la hoẹ một hồi, lời tướng phụ sửng sốt, vội định đứng lên đi xem. Rosa lại đứng dậy trước nói, "Lại tổng, hay e là để tôi đi cho." Lời tướng phụ cao mày nhìn bóng lưng khó chịu cực độ của Lành Tử Tình trong phòng vệ sinh, có chút không yên tâm, Rosa bước vào còn đóng cửa lại. "Lại tổng, cô nhân của ngài không phải phải không?" Tiền thân thiết hỏi, Rồi tướng vũ lo lắng nói: có lẽ vậy. Lúc đến vẫn còn khỏe mà, có lẽ là do đồ ăn không hợp khẩu vị. Rồi tướng vũ nhìn trầm trầm một vàng đầy hải sản, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trong phòng vệ sinh, Rosa giúp lành tử tình vỗ lưng, vừa ăn ổi vừa nhẹ nhàng hỏi: Lôi phu nhân, cô mang thai phải không? Lành tử tình nông song ngẩng đầu yếu ớt cười cười, không có phủ nhận. Phòng vệ sinh này diện tích không lớn. Hai người cùng đứng bên trong có chút dịch đòi. Hơn nữa vì trưởng nông vừa rồi, lạnh tư tình vội vàng nới bớt cậu áo. Rosa nở nụ cười. Hóa ra là vậy, chúc mừng hai người. Lạnh tư tình khả suyệt, lại che che miệng nói. Xin phu nhân, tôi muốn xin cô đừng nói với anh ấy vội. Anh ấy vẫn chưa biết. Ồ, vì sao? Tin vui lớn như vậy. Vì sao cô không nói cho chồng cô biết? Rosa kinh ngạc hỏi. Đâu có. Chỉ là muốn tìm một thời cơ tương đối thích hợp thôi. Lệnh tự tình giải thích. Ồ, oh, ha ha, vậy được. Rosa vội vỗ vỗ lưng cho lệnh tự tình. Bỗng nhiên, tầm mắt cô ta nhìn chầm chầm vào cổ lệnh tự tình. Sau đó khẻ cao mài nói. Này, lôi phu nhân, xem dáng người cô bây giờ cũng chưa có thay đổi rõ lắm. Là giai đoạn đầu mang thai, nếu cô không nói với lôi tổng, vậy hai người... Tôi là nói cô không nghĩ đến việc bảo vệ đứa bé sao? Rosa nói rất khéo léo, nhưng có thể nhìn ra cô ta là một người phóng khoáng. Lạnh Tự Tình cười cợt: tôi biết, cảm ơn cô, tiên phu nhân, tôi sẽ giữ gìn. Rosa cao mày lắc đầu, nhìn những dấu hôn trên cổ Lạnh Tự Tình. Đó là do Lạnh Tự Tình khi bị nôn, vì muốn dễ thở một chút, nên quên mất phải dựng lại cổ áo như cũ, để lộ ra hai chỗ dấu hôn trên cổ lành tử tình hoàn toàn không chú ý, cứ như vậy để lộ dấu hôn đi ra khỏi phòng vệ sinh. Loi tuấn vũ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của lành tử tình, vội vàng hỏi: làm sao vậy? Lành tử tình thản nhiên lắc lắc đầu, cười cười nói: cậu vị không tốt, không ăn được mỹ vị. Hôm nay xem ra không có lộc ăn rồi. Tiên cũng hỏi Rosa, Rosa thản nhiên lắc đầu, không nói không rằng. Khi loi tuấn vũ nhìn thấy mấy giấu hôn trên cổ cô định thần lại một chút, sau đó làm bộ như không nhìn thấy. Rosa mở miệng nói: "Loi tổng có cần gọi cho lo phu nhân chút đồ ăn thanh đạm không?" Loi Tuấn Vũ hỏi lệnh Tử Tình. Người kia cảm kích gật gật đầu với Rosa. Vì thế Loi Tuấn Vũ gọi thêm hai món rau, còn đặc biệt gọi cho cô món bánh ngọt hoàng kim. Lần này trong mắt lệnh Tử Tình không còn khó chịu, ăn rất ngon lành. Bữa ăn này khiến cho lạnh Tử Tình rất ngại ngùng, một mực xin lỗi vợ chồng xin cho đến khi tiễn họ về khách sạn, lạnh Tử Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay có phải em biểu hiện rất kém không? lạnh Tử Tình nũng nịu nói. Cô sợ chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của Lôi Tuấn Vũ. Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thường, em không cần để ý. Lôi Tuấn Vũ vừa lấy xe vừa an ủi. Xin lỗi, em không cố ý. Lệnh tự tình cảm thấy rất ái nái. Ha ha, vợ chồng với nhau, có cái gì mà xin lỗi với không xin lỗi chứ? Là anh không chăm sóc em chu đáo. Em, có phải là không thích ăn hải sản phải không? Lloyd Tuấn Vũ đột nhiên hỏi. hắn địa thật đã quan sát cô rất lâu. Chuyện này không phải là lần một, lần hai. Trong lòng lệnh tự tình khẽ cười. Cô đâu có kém ăn như vậy. đều là người Tân Hải, người nào lại không thích ăn hải sản chứ? Có điều cô đang mang thai, nên khẩu vị cũng thay đổi. Ừm, um, coi như vậy đi. Lành tử tình đáp lại. Đòi tuấn vũ kinh ngạc nhìn cô, gật gật đầu. Xem ra, anh vẫn chưa đủ hiểu em. Lành tử tình cả kinh, ý của hắn là hắn bây giờ rất coi trọng cô sao, không khỏi có chút cảm giác thù sủng như kinh. Về đến nhà đã là 9 giờ tối, lành tử tình đánh răng rửa mặt định đi ngủ rửa xong mặt ngẩng đầu nhìn vào gương, đột nhiên phát hiện trên cổ mình lại lộ ra hai dấu hôn rất rõ ràng, khiến cô giật nảy mình. đúng lúc này, lôi tuấn vũ đẩy cửa phòng vệ sinh ra, lạnh tất tình vội xen người kinh ngạc nhìn hắn, hoảng hốt đến mức xuất ngã nhào. lôi tuấn vũ nhanh tay nhanh mắt lập tức đỡ lấy thắt lưng cô, từ phía sau ôm cô vào lòng. cao mai nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, không rõ vì sao có vừa nhìn thấy hắn liền lập tức hoảng sợ như vậy. Lành tử tình cũng quét ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trong gương trước mặt. Đó là một khuôn mặt tứng tú góc cạnh rõ ràng. Thế nhưng người phụ nữ trước ngực hắn, trên cổ hiện rõ hai dấu hôn, nhìn thấy ghê người. Cô lưu ý đến ánh mắt lo lắng kia, đang nhìn đến nơi nào đó. Á! Lành tử tình vội vàng che cổ lại. Tay chừng luống cuống sửa sang cổ áo, nói năng có chút lộn xộn. Anh, sao anh lại vào đây? Anh sợ em vẫn khó chịu, em làm sao vậy? Lôi túng vũ cao mày nhìn đôi mắt hoảng sợ trong gương. Không có, em không sao, em muốn tắm, anh có thể đi ra ngoài một lát không? Lạnh tức tình có chút mệt mỏi nói. Để anh giúp em. Không cần. Lạnh tức tình như bị kim châm, gọi vàng kêu lên. Lôi túng vũ yên lặng nhìn cô nói. Được rồi, vậy anh xuống phòng vệ sinh dưới lầu. Đừng lâu quá. Nhất lời, lời tướng vụ hôm lên tóc lệnh tự tình buông cô ra, đi ra ngoài. Lệnh tự tình thở vào một hơi nhìn nhõm, vội vàng khóa cửa phòng vệ sinh lại. Dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống. Lời tướng vụ sớm đã tắm rửa xong xuôi, nhưng lại vẫn không nhìn thấy lệnh tự tình ra khỏi phòng vệ sinh. Hắn đi đi lại lại rất lâu trước cửa, đấu tranh có nên gõ cửa hay không. Bất tri bất giác đã hút đến hai điếu thuốc. Mặc kệ, ngộ nhỡ tự tình ở bên trong xảy ra chuyện gì thì làm thế nào. Nhẹ nhàng gõ cửa phòng vệ sinh, loài tuấn vũ gọi. Tự tình, tắm xong chưa, tự tình. Bên trong phòng vệ sinh một chút động tĩnh cũng không có. Loài tuấn vũ không khỏi có chút hoạn hốt. Hắn vội vã gõ cửa lần nữa, nhưng vẫn không thấy đáp lại. Loài tuấn vũ vội vàng mở cửa, phát hiện cửa bị khóa từ bên trong. Trong lòng hắn lập tức có chút quá rối, cô sẽ không nghĩ quận chứ nỗi lo lắng rối loạn lan tràn trong tim hắn vội vàng chạy vào phòng tìm chìa khóa phòng vệ sinh nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh rành rành phát hiện làn nước tình trên người không quần áo nằm trong bồn tắm lớn hai mắt nhấp nhạt mặt hướng lên trời trên da thịt trắng nõn đầy những dấu hôn lớn nhỏ nhìn thấy ghê người